Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa, oh chẳng biết nói thế nào, đã đến lúc này rồi, cố trạch nặc phát hiện mình không còn muốn tiếp tục cãi cọ với cô nữa. Với lại anh vốn đẹp trai bẩm sinh, chẳng cần thiết phải đi đôi co với cô làm gì. Thế nên chỉ thở dài đưa tay ra nói, đi thôi, theo anh về. Về, về đâu? Lâm Tâm Tâm nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài đang dơ ra, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi. Còn anh đương nhiên không thích vòng vo Chỉ điểm đạm nói Về nhà em thu dọn hành lý đi Mẹ bảo anh đến đón em Không phải em định để anh đi về một mình đấy chứ Lâm thầm thầm nói bằng giọng xa cách Anh không cần đến tận đây Để nói với tôi những lời này Cũng không cần giải thích với tôi Em lại thế rồi cố trạch nặc ẻo ải thốt ra câu nói Rồi đi đi lại lại hai vòng Liếc nhìn bộ dạng ngốc ngách Bất cần của cô sau đó lấy lại sự đại lượng của mình, cố gắng nhẫn nhịn, không tranh cãi với cô nữa. Đúng là anh không đẹp bằng em, em đẹp, giống hệt người mẫu trong tranh của danh họa Picasso. Anh cứ thắc mắc, không hiểu sao khi mới nhìn thấy em, đã cảm thấy em rất quen. Hòa ra là anh đã từng được nhìn thấy trong tranh của danh họa Picasso. Nói xong những lời này, cố trạch nạc lại thời dài, bỗng nhận ra một người đàn ông như anh đứng ở hành lang cãi nhau với một người phụ nữ thật chẳng ra sao. Thế nên muốn bước lên một bước, hy vọng có thể vào trong phòng nói chuyện. Dù gì thì chuyện trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được. Nhưng ngón tay của Lâm thầm thầm vẫn đang giữ chặt khung cửa gỗ, như thể muốn giết ngay kẻ nào muốn bước vào phòng, cả miệng cô vẫn tích cực đối đáp lại. Thế vẫn chưa bằng anh. Leonardo và Vinci luyện vẽ tranh. Những bức tranh đó không phải vẽ anh đấy chứ. Tôi quả thật cảm thấy rất khó hiểu. Sao Leonardo na Vinci có thể vẽ anh giống như vậy? khi anh còn ở trong bụng mẹ chứ. Cố trạch nặc không lùi lại mà đứng yên, nhau mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của cô. Sao vậy? Leonardo da Vinci vẽ trứng gà mà chọc giận em à? Đố kỵ rồi hả? Ai bảo ngực em không to bằng lòng đồi trứng gà? Nói thật nhé, nếu ban ngày đứng trước mặt em mà không mặc áo ngực, anh cũng không phân biệt được đâu là ngực, đâu là lưng em nữa. Lâm thầm thầm tức đến độ bật cười. Anh thì tốt rồi cái ấy bé như quay tâm bình thường đáp đống một chỗ không nói làm gì nhưng đến lúc cần dùng đến cô đang nói dở liền cười to lưng quỳ xuống như cành liễu rủ sát lại gần anh cố trạch nặc tức đến tái mặt nghi người tránh sang một bên tỏ ý căm ghét nhưng cuối cùng vẫn bình thản như không lầm thầm thầm ghé sát vào tay anh thì thầm tôi lại thấy giống chiếc kim khâu quần áo của bà tôi cố trạch nặc gần người Nếm trả lời xúc phạm không giới hạn của cô Ngực anh và phòng, còn cả người anh vẫn bị cánh tay của lầm thầm thầm chặn ở ngoài cửa. Anh cố ý nhìn gương mặt đang dường dường tự đắc của cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nói bằng giọng bình thản: Kim khâu quần áo, nhà em có kim khâu quần áo dài thế à? Sau đó anh đẩy mạnh một cái, giống như phía trước là một vật chắn đường vô cùng đáng ghét. Cú đẩy của anh không chút thương hoa tiếc ngọc, lầm thầm thầm lập tức lào đảo loạn loạn, lùi về phía sau hai bước, Lừng đập vào góc tủ. Anh là đồ khốn kiếp. Cơn đầu cùng với sự giận dữ đỉnh điểm khiến Lâm Thâm Thâm cũng bất chấp tất cả chửi mắng anh. Cố chạch nặc nhân lúc đó đã lách người. Đường Hoàng bước vào phòng. Anh tiến lại gần Lâm Thâm Thâm đang ngồi sổm vì đau, giơ tay kéo cô dậy. Anh... anh bỏ ra. Cho đến khi đứng dậy được, Lâm Thâm Thâm mới phát hiện tay mình đã bị những ngón tay thon dài của anh nắm chặt rất lâu. Anh còn không bỏ tay ra là tôi kêu lên đấy. Đời lưu manh đáng ghét. Em cứ câu lên đi. Cùng lắm thì anh cũng giống như chiếc kim khâu quần áo của bà em chưa mấy. Cố trạch nặc cười nhạt. Bỏ tay cô ra rồi rơi chân đóng cửa lại. Không phải anh nói tôi giống lòng đỏ trứng gà sao? Sao lại có hứng thú bất thường thế? Lầm thầm thầm khoanh tay, lưng dựa sát vào tủ. Nhưng rồi bỗng phát hiện ở góc giường còn sót lại vũ khí mà tôn diễm mang đến. Nếu cái này mà bị cố trạch nặc nhìn thấy thì cô đúng là chẳng còn gì để nói nữa. Cô lặng lẽ bước qua. Dùng mũi chân đá thứ đó vào sâu trong gầm giường Trong ánh đèn vàng mờ mờ Cố trạch là không hề chú ý đến việc này Nhưng tay cô lại nóng gian lên Vậy thì chúng ta không về nữa Tránh để mẹ nghi ngờ Không khéo bà còn nghĩ là chúng ta Thèm khát đến mức Phải đi thuê phòng khách sạn ấy chứ Anh vừa nói vừa nằm vật xuống giường Rồi cứ thế cởi gần như bằng sạch Chỉ trùn lại một chiếc quần lót có tông màu trắng Sau đó chui vào chăn Rất tự giác và biết điều Chỉ chiếm một phần 3 cái giường. Nhắm mắt lại, anh vẫn tiếp tục lải nhải đáp lại câu nói cuối cùng của cô. Thực ra, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net